Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nếu là đàn ông, nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng mặc dù có nhiều người theo đuổi, nhưng cô nàng vẫn không chịu chấp nhận người nào. Nhìn cô như vậy, tôi cũng thấy vui lây. Nhưng mà... Giao dự một chút, cô mới nói. Yêu đương là chuyện tốt, nhưng đừng bỏ qua sự nghiệp. Gần đây có một người nổi tiếng hay phê bình phong cách trang điểm của cô nói không có tính sang trọng thanh nhã. Người cô đang nói đến chính là Thu Hồng. Mặc dù chị xuất hiện trong một vài tập, nhưng nhờ vậy mà tỷ lệ người xem truyền hình tăng vọt, đạo diễn vì vậy mà xoay sở đủ cách mới cô ta ở lại giúp đỡ. Vốn tưởng rằng Thu Hồng sẽ từ chối, nhưng cô nàng lại đáp ứng, sau đó còn đề cử một người quen lên diễn cùng. Vài diễn kia rất nặng nề, không phải ai cũng có thể diễn được, nhưng để có thể giữ Thu Hồng lại, đạo diễn đành phải đáp ứng. Dù sao miệng là của cô ta, tôi cũng không thể bắt nó im đi được. <cười> Cô ả đó. Cô nên cẩn thận một chút. Cô ả không chỉ chê bai tay nghề của cô, còn nói một vài chuyện về nhân cách cô. Cái gì mà thích đi dành bạn trai người khác. Còn nói các cô có người yêu rồi nên cẩn thận. Ả đó thực sự là... Thu Hồng bắt đầu hành động sao? Nhưng đối mặt với chuyện đó, cô nên làm thế nào đây? Lê Minh Phi thở dài. Em biết rồi. Nhìn sang cách đó không xa. Trợ lý riêng của Thu Hồng đang giúp cô ta chỉnh sửa lớp hòa trang Cô ta vì sao không tự mình sửa được vậy Càng nghĩ càng thấy lạ Cô từng xem tiết mục phụ nữ phải xinh đẹp của Thu Hồng Cũng không thấy cô ta đem dụng cụ Một chuyên viên hóa trang nổi tiếng Nhất định phải có tài ăn nói Nhưng không luyện như vậy Sau cuộc điện thoại với Li Minh Phi Cảnh Lan Hiên thu dọn tài liệu muốn rời đi Giám đốc Thư ký gọi hắn lại Có chuyện gì ngày mai hãy nói Không phải có một cô họ thu nói muốn gặp anh Cô... cô nào nhỉ? À nhớ rồi, mấy hôm trước có một câu phóng viên muốn đến phỏng vấn hắn. Hủy đi, tôi không muốn tiếp. Nói xong, hắn đi ra khỏi phòng làm việc, đắp thang máy đi xuống tầng 1. Anh là Cảnh Lan Hiễn? Cửa thang máy mở, bước chân ra thang máy đã có người gọi hắn lại. Hắn hơi giật mình, ánh mắt rơi vào một cô gái cao gầy xinh đẹp. Cô ta hình như đã gặp qua ở đâu thì phải. Cô là... Thu Hồng. Vừa rồi thư ký nhắc đến cô khâu, không phải là cô này chứ. Chúng ta quen nhau không? Lời vừa nói ra miệng, hắn đã nhớ ra cô là ai? Chính là cô gái, trong lúc li Minh Phi say rượu rời khỏi quán bar, đã nhìn cô bằng ánh mắt không hề tốt lành. Thực ra, chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu, không biết anh còn nhớ không? Thu Hồng cười, đôi mắt đẹp lộ ra ánh mê hoặc, dáng dấp giống như nhìn người yêu vậy. Trên thực tế chúng ta đã quen biết từ lâu rồi Thấy hắn nghi hoặc Cô ả nở nụ cười Thông qua nhật ký của Lương Thành Hãn Hay là thông qua đôi mắt của anh ấy Cảnh Lan Hiên ngẩn người Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Chính là người cam ghét Li Minh Phi Thông qua nhật ký của người đó Hắn biết đến ngoài Apple trịch Nghe vợ chồng họ Lương nói Sau khi Lương Thành Hãn qua đời Rút lao vào làm việc Như một cách để xoa dịu chính mình Hắn nghe nói cô là một người mẫu sao lại chuyển sang làm nghề hóa trang. Bỗng dưng hắn nhớ đến công việc gần đây của Li Minh Phi thường bị rối loạn, không khỏi cảm thấy lạnh người. Người làm ra chuyện đó sẽ không phải là em gái tốt trong mắt lương Thành Hãn hay là Rose, bạn gái cũ không chịu thừa nhận của hắn chứ. Thật tốt, đã nhiều năm không ai nhớ đến nhũ danh của tôi. Cô ả lại dùng ánh mắt giống như nhìn tình nhân đối với hắn. Thời điểm tan tầm, đại sảnh người ra vào rất đông Bởi vì hắn là nhân vật đặc biệt, nên không ít người liên tục nhìn về phía hắn. Cảnh Lan Hiên suy nghĩ một chút, quyết định đưa Thu Hồng về phòng khách. Cô Thu hôm nay tìm tôi có việc gì sao? Hắn nhấp một ngụm cà phê, trước đó đã nhắn tin cho Li Minh Phi, nói hắn có việc, nửa tiếng sau mới đến. Anh Cảnh có đôi mắt rất đẹp, thần thái rất giống với anh Lương. Hắn không ngờ Thu Hồng lại nói như vậy, thở ơ nhìn cô. Dù có giống nữa, tôi cũng không phải anh ấy. Ánh mắt dần dần chuyển lạnh, Bởi vì Thu Hồng khiến hắn có cảm giác, Thu Hồng đang tìm một bóng dáng người nào đó để thông qua hắn. Hắn muốn cô biết, hắn là cảnh Lan Hiên, không phải Lương Thành hãn Thu Hồng không đồng ý lắc đầu. Anh nghe qua tế bào ký ức chưa? Giác mạc của anh nhận được từ anh Lương cũng kế thừa một phần ký ức của anh ấy, sự dịu dàng của anh ấy, ý thức của anh ấy, cùng tình yêu của anh ấy. Tôi không tin điều đó. Hắn cực kỳ hiểu rõ quá trình đến với Ly Minh Phi, Tình cảm nảy sinh rất nhanh chóng kể từ sau khi tiếp xúc với cô. Nhưng nếu như cô tin vào giả thuyết đó, vậy cô cũng nên biết ký ức tình yêu trong tế bào giác mạc của Lương Thành Hãn không phải là cô. Vẻ mặt thu hồng y như vừa bị ăn một cái tát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.